6 Phẩm hiền trí. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng. Hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Những người hay khuyên dậy Ngăn người khác làm ác Được người hiền kính yêu Bị người ác không thích Chớ thân với bạn ác Chớ thân kẻ tiểu nhân Hãy thân người bạn lành Hãy thân bậc thượng nhân Pháp thỉ đem an lạc Với tâm tư thuần tịnh Người trí thường hoan hỷ Với pháp bậc thánh thuyết Người trị thủy dẫn nước Kẻ làm tên nắn tên Người thợ mộc uốn gỗ Bậc trí nhấp tự thân Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động. Như hồ nước sâu thầm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe tránh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ, lạc, khổ, bậc trí không vui buồn. Không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu.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 Theo tránh pháp khéo dậy Sẽ đến bờ bên kia Vượt ma lực khó thoát Kẻ trí bỏ pháp đen Tu tập theo pháp trắng Bỏ nhà sống không nhà Sống viễn ly khó lạc Hãy cầu vui Niết Bàn Bỏ dục, không sợ hĩu. Kẻ chí tự rửa sạch. Cố ấy từ nội tâm. Những ai với chánh tâm, khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ai nhiễm. Hoan hỷ không chấp thủ. Không lậu hoặc sáng chói. Sống tịnh tịch ở đời.